năm hai nghìn hai mươi mốt thì ở bên việt nam có thể đã là thứ năm ngày mười một tây tháng hai năm hai nghìn hai mươi mốt là các bạn chuẩn bị đón giao thừa còn có ngày nữa tới tết rồi thứ sáu ngày mười hai tây tháng hai dương lịch là nhằm mùng một tết âm lịch cho phép việt thảo được gửi lời chúc tết đến tất cả quý vị và các bạn nhớ nghe sức khỏe là quan trọng nhất Cho nên, chúc quý vị và các bạn đầy đủ sức khỏe, ăn uống lúc nào cũng ngon, ngủ thì cũng thiệt ngon, hổng ngon, nghe chuyện ma để ngủ cho ngon. Nhẹ. Rồi, chúc cho mọi người luôn được vui vẻ, gia đình đầm ấm, hạnh phúc và quanh những bữa ăn luôn luôn có sự hiện diện đầy đủ của những người thân trong gia đình. Rất thương luôn. Happy New Year! Chúc mừng năm mới đến tất cả quý vị và các bạn. Rồi ngày hôm nay chúng ta tiếp tục nghe những câu chuyện tâm linh, nghe để giải trí, nghe để biết được những người bạn của chúng ta khắp nơi trên toàn thế giới có những câu chuyện trải nghiệm mà có thể chúng ta chưa từng gặp. Được không quý vị? Được không các bạn? Vậy nghe hôm nay chúng ta có những câu chuyện ma của Ngọc Trâm nè, rồi à, những cái câu chuyện ma của một người ẩn danh, Rồi những câu chuyện ma của người lấy nickname là PC. Ma trên đường đi, ma trên mái nhà, ma trong bụi tre. Rồi bóng người ở ngoài hành lang là ai? Bóng trắng là ai? Cô gái nhảy lầu là ai? Và chiêu gọi hồn ma như thế nào? Hay mẹ ma đã che mắt ra sao? Bây giờ mời quý vị và các bạn bắt đầu vào kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 453 với Việt Thảo bức thư thứ nhất là của uh, Ngọc Trâm. Nhận được vào ngày uh, vào tháng 12 của năm 2020. Con xin chào chú Việt Thảo, con tên là Ngọc Trâm, con sinh ra và lớn lên ở thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Năm nay con cũng đã gần 17 tuổi rồi. Lời nói đầu tiên là con chúc chú có nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc và lúc nào chú cũng luôn trẻ trung. Con hâm mộ chú lúc chú diễn hài chung với chú Biên Sơn và chú Bảo Liêm. Và con cũng đã nghe nhiều chuyện ma mà chú kể. Giọng chú kể nghe hay lắm và thật nữa. Con cũng có chuyện ma, nhưng không phải con thấy tận mắt mà là được nghe mẹ con kể lại. Và con cam đoan với chú là con không kể chuyện này cho bất kỳ ai. Chú Thảo ơi con nói thật với chú, con diễn đạt cũng không được hay lắm. Nghe mẹ con kể như thế nào thì con viết như vậy. Nên mong chú thông cảm. Con xin bắt đầu câu chuyện và nhân vật tôi trong câu chuyện chính là mẹ của con. Chuyện xảy ra khi quê tôi bước vào thời bao cấp, thời kỳ sau chiến tranh vẫn còn gặp nhiều khó khăn mà tôi lúc đó còn nhỏ nên tôi vẫn chơi vui với mấy đứa bạn trong xóm như là bao đứa trẻ khác. Tôi nhớ lúc đó vào buổi tối, sau khi đi chơi vui vẻ xong, thì cả đám đều túi về nhà hết. Mấy đứa bạn tôi biết tôi sợ ma, nên tụi nó nhát tôi. Tụi nó nói là ở đây có ma nhiều lắm. Mà mày biết không, không phải chỉ có ma Việt Nam đâu, có ma Mỹ nữa. Tôi nhớ lúc đêm đó khi chuẩn bị về nhà, chúng tôi đang đứng dưới một cái gốc cây. Có một đứa, nó bảo là khi mà tao hô chạy thì tụi mày phải chạy hết nha. Lúc đó nó là chạy, Tự nhiên nó làm một cái như vậy, thế là cả bọn có lẽ nó bàn nhau trước, nó ùa nó chạy một lượt hết. Còn tôi, tôi chạy về sau cùng, cho nên tôi sợ quá trời luôn. Rồi qua ngày hôm sau, chúng tôi cùng tề tụ lại chỗ bà dì bán bánh tráng nướng, ngồi ăn bánh tráng nướng và nghe dì kể chuyện ma. Ôi cha thiệt tình luôn, cái tánh tôi nó cũng ngộ lắm, sợ ma thì sợ quá trời mà lại khoái nghe chuyện ma. Khi mà nghe gì bán bánh tráng nướng kể chuyện ma, thì đứa nào đứa nấy cũng tự tự xác. Nghe